Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 1 ngoặt sông thị trấn 2 năm trước L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzui Tinh phong cũng có chút hiểu siêu Này một đường bão táp Tiêu hao không ít ấm lực Hắn nói Được Chúng ta xuống Bốn người nhanh chóng hướng về thuyền nhỏ rơi sủng Vẽ ra trên không chung bốn cái bóng Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đầu thuyền Đầu thuyền ngồi chính là một người trẻ tuổi Hắn điều khiển một cách chảo nấu cơm Đột nhiên rơi xuống từ trên không bốn người Đem hắn sợ đến gần chết Lôi tinh phong thấy tuổi trẻ ngư dân sợ đến ánh mắt đều tan giã Nói Chớ sốt sắng Đi ngang qua đến ngươi trên thuyền nghỉ ngơi một chút Có được hay không Người trẻ tuổi kia vẫn tính là thông minh Hắn cũng không dám không đồng ý Từ trên trời hạ xuống người Hắn đương nhiên biết là người tô luyện Nói Ngài Ngài tùy ý tùy ý Lôi tinh phong bắn ra một quả kim hoàn Nói coi như chúng ta thuê theo nước hướng phía dưới rô Người trẻ tuổi kia vội vàng Hay hay ta đi thông báo cha Hắn cầm lấy một quả kim hoàn hướng về đuôi thuyền đi đến. Lôi tinh phong bọn bốn người liền ngồi xíp bằng ngồi ở mũi thuyền nghỉ ngơi thuận tiện ăn chút lương khô. Thế giới này rất lớn. Muốn tìm được bốn cái nẻ ra cao thủ. Thực sự là thiên nan vạn nan. Vì lẽ đó lôi tinh phong bốn người rất là nhàn nhã tỏa thuyền hướng phía dưới xu mà đi. Bọn họ thậm chí đều không có che dấu liền như thế ngồi ở mũi thuyền lên. Lôi Tinh Phong nhìn chằm chằm mặt sông dở ra. Hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm được Lôi Bạo lão nhân. Lại như là tiên phái tìm bọn họ như thế. Hắn muốn tìm được Lôi Bạo lão nhân. Vậy cũng là thiên nan vạn nan. Kim đại ác còn đang lo lắng truy binh phía sau. Lôi Tinh Phong lắc đầu. Không phải Liện coi như bọn họ đuổi theo Chúng ta cũng có lòng tin rời đi Ta là đang suy nghĩ á ra Không biết hắn hiện tại chạy đi nơi đâu Kim đại á gật đầu Thơm Ta cũng không lo lắng truy bình Chỉ là lo lắng cái kia lão ra hỏa sẽ sẽ không suốt thủ Lôi tinh phòng Nếu hắn tại luôn điểm không có ra tay Như vậy sau đó cũng sẽ không ra tay Trừ phi chú ta chọc giận hắn ăn Bí môn đối với bí môn Hắn nên có rất lớn kiêng kỷ Ta là lo lắng á ra Nếu như đối đầu chân quân Vậy thì nguy hiểm Phong ưng, ngươi muốn cướp tìm được trước ngươi A ra Lôi tinh phong gật củ, nói đại gia có biện pháp gì không có Thì hổ chuyên môn đi tìm ngươi A-sa tương đối khó khăn Chúng ta một điểm manh mối cũng không có Kim Đại ác nói Đúng đấy Tin tức quá ít Rất khó tìm đến ngươi A-sa tung tích Chỗ khó khăn nhất ở chỗ Ngươi A-sa cũng đang tránh né tiên nham phái Như vậy chúng ta liền càng khó tìm đến hắn Phong ưng A Phong Vận may của ngươi luôn luôn đều rất tốt Có thể không cần làm sao tìm được Ngươi a ra liền xuất hiện Ha <cười> ha Lôi tinh phong không khỏi cười khổ Hắn biết vận may của chính mình là xảy ra chuyện gì Vậy căn bản liền mặc kể vận may chuyện gì Thuần túy là ánh mắt của hắn không giống Nói Cũng chỉ có thể nhìn vận may Nếu như số may Nếu như số may Có thể một giây sau liền nhìn thấy A ra. Đại gia đều biết đây là không thể. Vì là an ủi lôi tinh phong. Mỗi một người đều phụ họa. Đúng đấy, đúng đấy. Lôi tinh phong nhất thời cười. Hắn nói. Không có chuyện gì. Coi như ta tạm thời không tìm được A ra. Lão nhân ra người cũng sẽ sống rất khá. Hừ hừ. Tiên nhằm phái. Chúng ta đi nhìn kim đại ác mấy người cũng thở một hơi. Chỉ lo Lôi Tinh Phong nhất thời nghĩ không ra mà đi cực đoan. Bọn họ cùng Lôi Tinh Phong đã hình thành cốt vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục cuộc diện. Lôi Tinh Phong được, bọn họ là tốt rồi. Lôi Tinh Phong kén bọn họ còn kén. Bọn họ nhưng không hy vọng Lôi Tinh Phong có chuyện. Phong Ưng chỉ vào phương xa, mau nhìn, đó là một trấn nhỏ. Bờ sông một bên có lẽ là phòng ô Lại xa một chút chính là một mảnh dày đặc nhà Vậy hẳn là là một trấn nhỏ Phong ưng nói Có thể đi thì trấn nhỏ hỏi thăm một chút Không biết nơi này còn có phải là tiên nhăm phái địa bàn Nếu như là Chúng ta lập tức liền rời đi Thì hổ thả người nhảy một cái Từ đầu thuyền trực tiếp nhảy đến đuôi thuyền Hắn đối với hai cái ngư dân Các ngươi sau khi trở về không nên nói liền Không nên nói lung tung Biết sao Hai cái ngư dân sợ đến sắc mặt tái nhợt Tuổi già ngư dân vội vàng đáp Vâng Là Chúng ta chẳng có cái gì cả nhìn thấy Cái gì cũng không biết Thì hổ thỏa mãn gật cụ Nói người thông minh mới có thể sống đến càng lâu Thả người lại kêu về đầu thuyền, hắn nói đã để bọn họ không nên nói lung tung. Lôi tinh phong gật đầu. Như vậy, chúng ta liền không thể theo thuyền tiến vào. Một khi người khác nhìn thấy, bọn họ là không có cách nào bảo mật. Đi chúng ta hiện tại liền lên ngãn đi. Đi tới đi thì chấn nhỏ, bốn người dán vào mặt nước sẽ qua. Trong chớp mắt liền đến đến trên mờ sông. Lúc này mới cất bước hướng về thị trấn nhỏ đi đến Đây là một điển hình bờ sông thị trấn nhỏ Yên nước mà cư Trên tiểu trấn cư dân Có một nửa là ngư dân Một nửa là nông dân Nhân khẩu cũng không nhiều Không tới một vạn người Trên tiểu trấn rất là quảnh quẽ Trong sông đá củi lát thành ngay Phi thường đơn sơ phòng ụ Vừa nhìn đã biết Nơi này cũng không giàu có Nơi này không có cái gì lên đẳng cấp tiểu lâu hiểu ăn Đa số là dìa đường quán nhỏ Bốn người tại chật hẹp trên đường loạn cuống Muốn tìm được một có thể thám thính tin tức địa phương Chỉ là từ đầu đường đi tới cuối đường Cũng không có thấy một nhà lớn một chút quán cơm Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói quay lại ta vừa nãy nhìn thấy một quán nhỏ Đi nơi nào ăn một chút gì Bốn người quay đầu lại Rất nhanh sẽ đi tới dìa đường quán nhỏ trước Đây là một quán cơm nhỏ Chiếm ngay một nửa tích Còn có mở rộng gian phòng Trên mái hiên mang theo một khối vải trắng che nắng Phía dưới bày ra năm Sáu cây bàn tư cũ Chính là vào buổi trưa Gian phòng mặt sau bay ra từng trận cơm nước hương vị Chỉ có số ít mấy cái bản địa cư dân đang dùng cơm Lôi tinh phong bốn người đi đến phòng bên trong Chiếm cứ một tấm phá bàn Kim đại á tha đến mấy cái băng ghế dài Đây mới gọi là Ông chủ Ông chủ có khách đến Nơi này cũng không có cái gì điếm tiểu nhị Mà là ông chủ tự mình chiêu đãi khách mời phu thê tiểu điếm Nữ nhân ở phía sau luộc cơm nấu ăn Nam nhân liền phụ trách đoan bàn rửa chén Hơn nữa nơi này đều là người quen Rất ít sẽ có người xa lạ đến Quán cơm nhỏ ông chủ là một người trung niên Ăn mặc tuy rằng cũ nát Nhưng giặt hồ sạch sành xanh Hắn cầm một khối khăn lau đi ra Một bên trà chát, một bên hỏi, mấy vị khách nhân cần gì không? Kim Đại A, người này tiểu điếm còn có thể có cái gì? Lên tốt nhất món ăn, tốt nhất cơm, tốc độ nhanh một chút, đều nói bụng. Ông chủ trên mặt lộ ra làm khó dễ biểu hiện. Hắn nói, khách mời lão ra, cái này vẫn là gọi món ăn đi không phải vậy? Ta còn thực sự không biết rõ cái gì mới tốt Lôi tinh phong các ngươi tiểu điếm có món gì ăn ngon sao Ông chủ Có Có Có làm hoa cá nướng khối Bạo xào thứ tôm Xào đinh ốt Cá nướng đoàn hấp ban cá Hàm thịt thiêu chai sông Đầu cá đậu hũ nước nóng Còn có bản địa đặc sản gạo thơm cơm